các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kêu thật to khiến cho nàng chú ý ai muốn đem giao nhỏ hướng vào cha thịt hắn chắc chắn sẽ là người thứ nhất nhảy dựng lên mắng to người nọ điên rồi thân thể là do cha mẹ ban tặng không dám phá hoại a đau người nhẹ một chút ta nhất định bị cắt đến động mạch người xem máu lưu lại nè ta sẽ không đi đời nhà ma chứ tuổi còn trẻ liền ngung thượng đế liều mạng thay đổi bánh xe luân hồi nha thắng thì trọng sinh thua thì xuống địa ngục lấy những việc ác mà hắn đã làm thiên đường đại khái không chịu thu nhận giang thủy tuyết chụp cánh tay của hắn một chút sắc mặt ngưng tụ đừng có nói hưu nói vượng ngươi rút cuộc bị thương như thế nào ta như thế nào cũng không nhìn thấy miệng vết thương ta thương đến tâm nha ngươi không nhìn thấy nó vẫn đổ máu kêu lên không thôi đau lòng y cái gì tâm là ngược sao nàng ngạc như một chút giật mình kinh ngạc một lát ngươi lại gạt ta thực sự không thành thật ngay cả loại sự tình này cũng lấy ra vui đùa nên thật sự không nên quản sống chết của hắn mà kệ cho hắn tự sinh tự diệt hắn tra vụ vụ lớn tiếng kêu ăn. nào có người xem này không phải huyết thật lớn một giọt quái miệng vừa kéo giang thủy tuyết rất muốn dùng hồ sơ đập vào đầu của hắn là nha thật là một giọt lớn so với con kiến bà nói nàng hoài nghi chính mình như thế nào không bị hắn làm cho tức chết móng tay đâm vào vỡ da một điểm nhỏ xíu như vậy mắt thường nhìn thấy được một chút chấm hồng hắn không biết xấu hổ hô to thành chuyện kinh thiên động địa làm cho người ta vô cùng khẩn trương một ngày nào đó nàng học máu ra mà chết không cần phải gáp, gáp truy nùng hung thủ khẳng định là do tên tiểu tử yêu nói dối này làm chuyện bản lĩnh lớn nhất của hắn nếu như không phải là khiến người tức vỡ mạch máu chết thì chính là chết vì nội thương đúng nha ngươi cũng biết đây là thương thế cực kỳ nghiêm trọng ngươi không cần thấy phải đi khám hay sao chúng ta dùng đặc quyền chỗ phòng bệnh hạng nhất bác sĩ xuất y tá xinh đẹp nhưng định màu thủy lam cùng sa tứ lộ xuống nàng rốt cuộc nhìn không được cho cái áo của hắn một cái tác ôi uy, ngươi ngay cả người bị thương cũng hài độc thủ thật là một trái tim độc ác nữ nhân như rắn rết. Ta hôm nay thật sự cảm nhận sâu được nguyên lai vận mệnh của ta là khổ ại như vậy, thoát không khỏi tình cảnh bị nữ nhân chà đạp, vận mệnh tra tấn. Hắn một bên khóc một bên lau lệ trong vào rất thống khổ. Giang tùy Tuyết thở dài một hơi, không hộ phòng cho hắn danh vô hại. Đó là lấy nước mắt tưới hoa có vi khuẩn cẩn thận lại chạy vào trong mắt. À, ngón trỏ đang dính nước cứng đờ, Đường thần Dương nâng lên đôi mắt hồng hồng. Anh rể ta là bác sĩ, xem bệnh được chiết khấu khoa mắt qua tim mạch trước mắt là làm thầy thú trường học nàng vô lực đỡ chán cười ngươi tiếp tục khóc đi ta cũng muốn khóc gặp được hắn quả thực là vật tội muốn cho nàng khảo nghiệm nàng phát hiện ra tính nhẫn nại của chính mình càng ngày càng tốt đợi chút cùng nhau khóc ăn cơm trước hắn gấp một miếng thịt lên đặt ở miền nàng nguyên do không phải do hắn tài năng ai kêu trong bếp nhà hắn thành viên nữ Tính một cái so với một cái kén chọn hơn, tuy rằng công lực nấu cơm của các nàng cũng không kém, thích những món thanh nhã, tính lời cũng là một so với một cái kiên cường hơn. Thường thường đem công tác phòng béo quăng cho hắn bỏ chạy, còn chỉ định dinh dưỡng, độ lửa, khẩu vị. Thật sự, hắn cũng không muốn tự xưng là bậc thầy, khả năng trù nghệ siêu phạm, chính là vậy mà tôi luyện ra, các món ăn khắp quốc gia đều có lúc độc lướt qua. Bánh trung thu tôm hắn làm, ngay cả mọi người ở Thái Lan cũng bật ngón tay cái tán thưởng. Đường Thần Dương cũng không phủ nhận hắn là kẻ tiểu nhân, bất quá là cái loại phi thường quang minh chính đại, hắn cố ý khi ráng trứng chỉ vàng một phần hai, làm ui cùng lòng đỏ trứng bên trong, đồng thời chảy ra, thật sự là khẩu vị mê người. Không mấy người chịu nổi dù hoặc khi mùi hương tô canh thịt trứng viên tiếp xúc với hàm răng. Nó rất nhanh biến mất ở bên trong cánh môi hoa hồng sáng bóng, hương canh thịt ở bên trong khoang miệng bùng phát đi ra, ngay cả phật tổ cũng nhìn không được muốn chiêm nghiệm rất muốn nói không đói bụng, Giang Trì Tuyết không chút chi khí nâng lên phần cơm, không cần ai uy một ngậm lại tiếp thêm một ngậm, uống một nửa thì khẩu vị bị kích thích bởi món canh cá, cảm giác đói khác ngay lập tức đã bị kích thích phát đi ra, nàng phát hiện chính mình thật sự đói muốn chết. Tướng ăn thật khó xem, hắn tươi cười, hắn khuôn mặt sáng lạn, tươi cười trong mắt đại lộ rõ một tia nhu ý, Đường Thần Dương rút ra mảnh khăn giấy nhẹ nhàng lo một bên khóe miệng nàng. Nàng liếc mắt một cái, ai còn ngươi lo ta mới không nghĩ quản ngươi, ta ưa bị quản. trời sinh mạnh no tài, sửa cũng không thể đổi được. ngươi bị cuồng ngược đải. nhìn khuôn mặt anh Tuấn tài giỏi kia, má đào tuyết trắng nõn, Nam hài xinh đẹp, nàng ở trong lòng nghĩ, không, ta là đứa nhỏ lớn lên trong gia đình bất hạnh, ta khát vọng ấm áp. nói xong, đôi mắt hắn thế nhưng lại ứa lệ. ăn đến một nửa, da mặt nàng bỗng chốc co đống lại một chút. Tiểu Dương, ngươi đang làm cái gì? chiếc đũa có thể làm hung khí, đầu của hắn gần ngay trước mắt. ta thiếu tình thương của mẹ. Hắn giọng dạc nói, cọ nha cọ giống như trở lại lúc ban đầu trong tử cung, mặt nàng không khống chế được bừng đỏ, khuôn mặt nóng lên. Mẹ ta ở thiên đường hưởng phúc, nàng có thể nhận tâm đẩy một đứa nhỏ không có mẹ ra sao? Đáp án là không được. Nhưng là người này tự hồ có điểm đáp ý, vênh báo lợi dụng tính tình tốt của con nhà người ta làm chuyện tùy tiện, lấy ngực làm gối ôm an ủi, nép mặt lộ vẻ mỉm cười hưởng thụ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net